Kéo theo tuổi lớn tuổi nhỏ đôi phòng Tất nhiên không phải chuyện gì to tát Điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới Lại chính là người bị các cô mắng suốt 3 tháng nay Hồng nhàn họa thủy không hẹn mà gặp Bạch lăng lăng Nói thật dùng cụm từ hồng nhan họa thủy Để miêu tả Bạch lăng lăng có hơi khoai trương Nhưng nếu đi hỏi tâm gì Bạn cùng phòng với Tiêu Úc ở đại học Thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ không nói thêm Bạch lăng lăng quản Tiêu Úc Cầu đầu tiên hai người chào nhau trong lần gặp đầu tiên là như vậy. Tiểu Úc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài của bạn cùng phòng mới. Bạch lang lang hoàn toàn khắc hẳn so với hình dung của cô. Mái tóc đen mềm mại chấm eo buông xóa tự nhiên làm tôn lên làn da miệng màng chẳng nõn, dáng người cao gầy, cân đối, bên dưới lớp áo ngủ rộng trùng thình vẫn lộ ra những đường không quyền sũm. Tuy thoạt nhìn giống hơi thiếu ngủ Nhưng đôi mắt thông minh trong sáng lành lợi Về mặt ôn nhu xinh đẹp nền nã Khiến người trước mặt cảm thấy dễ chịu Một nữ sinh như vậy Nếu đi trong vườn trường hẳn sẽ tạo nên Một quang cảnh tuyệt đẹp Nhưng không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân Càng chẳng nhìn ra ý vị hồn siêu Phách lạc chỗ nào Cô có thể làm cho chị Minh Hạo Người được toàn đại học tê công nhận là nhân vật đình đám Đánh nhau một trận trí tử Với bạn thân nhất của anh ta ư tiền đồn vẫn còn phải xem lại. Ba tháng sau, Tiểu Úc nằm trên giường trong phòng ngủ, tay ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt lệ rừng lệ trên người lăng lăng. Cô những thường lệ nữ sinh họa thủy như lăng lăng, rất có thể dùng nhiều thủ đoạn này kia để lượn lời kết thân với Nam Sinh ưu tú một cách thành thạo nhưng qua một thời gian dài quan sát cô phát hiện lăng lăng mỗi ngày ngoài việc đến phòng tự học ồn bài thời gian còn lại đều ở trong phòng ký túc quên ăn quên ngủ ngồi trước máy tính cười ngây ngô nam sinh có quan hệ mập mờ với cô đến một mống cũng không có chứ đừng nói chi yêu đương lằng nhăng trong thâm tâm tiểu úc rất muốn chán ghét cô nhưng suốt cuộc chẳng tìm được chỗ nào để ghét Có điều cô cũng có nhược điểm, lằng lăng rất hiếm khi cử tuyệt yêu cầu của người khác cho dù có khó xử thì nữa. Cô không bao giờ so đỏ với người ta, cũng không để bụng chuyện gì, mọi việc cứ thoải mái. Chẳng hạn có thể vô tình nhìn thấy sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng của cô để bừa bãi khắp nơi, hết tiền thì lấy đại một cái đi suốt. Cô rất ít khi đi mua sắm, không đam mê hàng hiệu, lên mạng cái bộ quần áo nào vừa mắt thì đặt muôn luôn, chờ người ta rào tới cửa Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô sở hữu một giá người vừa trên cả tiêu chuẩn người mẫu. Điều khó hiểu nhất là cô ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ đúng sắc, trên giá sách nhất đầy đồ ăn vặt khi nào thấy đói thì lấy ra ăn tạm. Nếu bảo cô không có cá tính thì chẳng có nữ sinh nào ca tính hơn cô cảm. Đằng sau vẻ ngoài hiền hòa là một con người bướng bình, không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của cô Thậm chí cô không bao giờ chủ động tâm sự chuyện của mình Ngay cả chuyện gia đình cũng không nhắc đến, lại càng không thích nghe ngóng việc riêng của người khác Cho nên 3 tháng vừa qua, mọi người sống với nhau hết sức hòa hợp Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ sinh hoạt hàng ngày mà thôi Hôm nay, tiêu úc suốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ Bỏ tiêu thuyết trong tay xuống, ngồi dậy trên giường, chọn một đề tài hơi riêng tư Lăng lăng, lúc tớ vừa đến thì gặp anh chàng siêu đẹp trai của khoa cậu, ánh mắt hút hồn vậy mà cũng không chinh phục nổi cậu sao? Lăng lăng thờ ở lắc đầu, thòng thả vẽ lại mớ tóc xối. Đẹp trai có mài ra cơm ăn được không? Tiểu Úc nghe mà muốn té xịu. Quan niệm tình yêu hiện đại chủ nghĩa gì thế này? Thật khiến cô tầm phục khẩu phục. Tiểu Úc tiếp tục nghĩ ngợi, bò xuống giường, cầm ly nước nóng thổi thổi hỏi. Bạn Nam lần trước đến phòng ngủ của chúng ta hình như có tình ý với cậu. Hắn còn nhờ tớ hỏi khi nào cậu có thời gian, hắn muốn mời cậu đi ăn cơm. Nè mặt cậu vậy, nhưng với điều kiện là không có lần sau. Tại sao cậu không thử cho hắn một cơ hội, gia đình cậu ta chắc chắn rất sau đó. Lăng lăng bày ra vẻ mặt tha cho tớ. Theo sao cái loại con nhà giàu này có vô số con gái dịnh dập như hổ dịnh mồi. Hắn mà trung thủy được với tớ thì tớ nhảy lâu cho cậu xem. Cậu ta đối với tớ chẳng qua chỉ là tò mò Muốn quen chơi vậy thôi Nếu tớ tin hắn là loại người trùng tuy đến chết Không phải tớ không cưới Thì thật uổng phí hơn 20 năm sống trên đời Vậy cậu thích dạng con trai nào? Cô hơi nghi ngờ Phải trang lăng lăng rốt cuộc không thích đàn ông Loại này nè Thể lăng lăng chỉ vào màn hình máy tính Cô tức tốc chạy lại xem Ảnh mắt kinh ngạc Một avatar hình cái đầu hói đáng yêu đang nhấp nháy trên màn hình Lăng lăng mở cửa khung chát Gõ vào trong đó Chúng ta nói chuyện đã 8 tiếng rồi Anh không thể đói à Anh làm ơn đi ăn cơm giùm em đi Tiểu Úc nhìn đồng hồ 8 tiếng Lăng lăng cậu cũng chưa ăn cơm sao Tớ không đói Nói xong cô lại tiếp tục gõ Nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi Đừng tỏ vẻ như quan tâm em thế Anh ăn từ sớm rồi Đồ gọi bên ngoài làm cũng khá ngon Em có muốn thử không Anh gọi họ mang đến cho em một phần thôi đừngng nói linh tinh nữa chờ đầu ăn để các anh giao lại đây thì em đã ngòm từ đời nào rồi Cô nghĩ nghĩ là ấy tiếp một câu Không nói nữa em đi học đây nếu không lọt vào danh sách học lên tiền sĩ khi lão bót viên Thá kia sẽ không để em toàn mạng đâu Được dạ dày của em không tốt nhớ phải ăn gì đó rồi hãng thi biết rồi nói mãi Bye dù của cô quả nhìn thực là độc đáo. Điều Úc hà hốc miệng hết nửa ngày khó khăn lắm mới thốt được một câu thời buổi này làm gì còn mốt yêu qua mạng nữa đâu chơi thời tớ bắt đầu yêu quả mạng nhiều người còn chưa biết tới quy, quy kia bọn tử chat với nhau đã hơn 4 năm rồi 4 năm chưa từng gặp mặt sao Anh ấy ở Mỹ không có thời gian về nước lặ lặ lắc đầu trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối nghe nói thời nay yêu đương qua mạng đơn giản như sau, Yêu quả mạng, bằng gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist. Không thể tưởng tượng cô bạn cùng phong thiên tài này quen biết đã vài năm mà ngay cả đến bước thứ nhất cũng chưa tới. Tốc độ quả thực là rùa bò. Tiểu Úc vừa định tiếp tục nói nhảm thì điện thoại lăng lăng đã xeo vang. Hai tay lăng lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiều ánh mắt sầu dĩm. Trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy sổ gọi đến chớp nháy Đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo Khẽ nhíu lại vẻ mặt hoàn toàn không phải phiền phức Mà là một kiểu lo âu nghiêm túc Người gọi điện giữ vững tinh thần bám giết không tha Gọi hết lần này đến lần khác Hơn nữa, thời gian nghỉ giữa các lần gọi rất ngắn Có thể suy ra là dùng chế độ tự động gọi lại Quả nhiên rất biết mình biết tam Điện thoại réo ba đợt Lăng lăng rất cuộc đành đầu hàng mà nhận điện thoại Alo, sinh nhật vui vẻ, giọng nói trong trèo cùng khuôn mặt u sầu hoàn toàn không ăn nhập với nhau chút nào. Cảm ơn, một giọng nam sàng sàng trong điện thoại nói, anh cố ý về để bắt em mời cơm anh đây. Hả, rõ ràng lăng lăng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy. Anh đã về rồi sao? Anh đang trên đường từ sân bay về đại học đây, đừng xúc động quá, chủ yếu anh vẫn nhớ một châu ở Sari Léo mà em đã đồng ý mời anh. Em không có tiền, lăng lăng cự tuyệt thẳng thừng. Vậy đến căng tin trường đi, anh là người sẽ tính, một tô mì trường thọ là được rồi. Căng tin, theo anh đến căng tin ăn, sau này em lấy trong sao nổi. Em yên tâm, nếu em ở giá thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Em thả ở cả đời và ý chat quy quy. Bạch lăng lăng, em được lắm. Tiểu Úc cột nén cười, quay lại ngồi trên ghế, trang trách không có trang nào dám cùng lăng lăng nhập nhằng không rõ. Phương thức cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại là người tâm lý yếu chắc chắn đã muốn trèo cầu tự sát, còn tâm lý tốt thì cũng phải đóng cửa tự kỳ hơn nửa tháng. Cuộc trò chuyện lâm và thế chầm mặc ngợ ngùng, lăng lăng yên lặng fret chữ ký của bạn bè trên quy quy, fret hết lần này đến lần khác. Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà sẽ ngang. Sau 30 giây yên lặng, giọng nói trong điện thoại cất lên với vẻ bất đắc dĩ. Mì thịt bò California được không? Mì kéo lan châu đi. Được rồi, vậy nửa tiếng nữa anh đợi em dưới lầu ký túc xá. Cúp điện thoại, Lăng Lăng lập tức lục túi, nhanh chóng lấy ra một tờ quảng cáo của tiệm bánh ngọt, Cô gọi theo số điện thoại trên tờ rơi. Tiệm bánh ngọt về không? cơ muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật nửa tiếng nữa mang tới được không? Phòng A98, khu nhà trọ số 12, đại học T. À, nhất quyết không được vẽ hình hoa hồng, hình tim gì lên bánh đâu nhé. Lời chúc thì ghi chúc mừng sinh nhật Minh Hạo. Minh Hạo Tiểu Úc đứng bật dậy, đừng nói chị Minh Hạo nha. Lằng lằng rõ ràng bị cô sợ hết hồn, điện thoại ẻm ém rơi xuống đất. Cơ biết anh ấy hạ Cô có thể không biết sao cuốn hàng Trương tâm Di bạn cùng phòng với tiểu Úc thời đại học mê anh ta như điếu độ suốtân ngày tụng hai chữ mình Hạo trên môi quá khứ viy hoàng của anh ta có nghe mà không dưới 10 lần có thể kể ra vàngnh vách 17 tuổi Đỗ thủ qua ngành tin học đại học thêm kỳ thi đầu tiên nằm nhất anh đứng đầu cà khoa từ dưới lên anh ta thì chưa tất cả các môn Nếu không nhờ gia đình chạy trọt anh ta đã có thể bị đuổi học tước bằng Năm 2, thành tích có khá hơn, nghe nói là do thầy giám thị nẻ mặt, trên bàn anh ta thả ít nhất 5 bài thi của người khác mà giám thị vẫn vờ như không thấy. Bắt đầu cứ tưởng anh ta có thể bình yên của năm 2, nhưng vào cuối kỳ thi, anh ta cùng bạn bè tụ tập đánh bạc trong phòng ngủ bị hội sinh viên bắt được, do thái độ của anh ta không tốt, bị báo lên khoa, cảnh cáo trước toàn trường. Năm ba, anh ta bắt đầu hàm mê lên mạng. Ngày ngày đều lướt quét, anh ta được trường khoa tình học tuyên dương trong đại hội thường niên bởi cuối cùng gã cũng học một cách tù tâm dưỡng tính, khiến cho giáo viên toàn quà thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ Quý học kỳ vì tội đánh trọng tài đánh đến mức phải nhập viện trên sân bóng nên bị giữ lại trường để kiểm điểm. Nếu không nhờ vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong trường nói cho anh ta thêm một cơ hội thì anh ta đừng hòng nghĩ tới chuyện lấy được bằng tốt nghiệp. Học kỳ 1 năm 4, anh ta bỗng dừng lào vào học làm trang web, còn thay đổi hoàn toàn, trái ngược hẳn với tác phong bề bối ngày thường. Chẳng những khô công học tập để thi cử, còn làm việc không lương cho một công ty cung cấp mạng. Nghiên cứu sinh năm thứ nhất, anh ta cùng bạn thân chỉ cốt uống Đào hợp tác thành lập văn phòng riêng lấy tên mình Đào, lôi kéo toàn bộ cao thù trong trường, tham gia lập trình web, tiếp nhận các dự án. Ngay cả trang web của trường cũng do văn phòng bọn họ thiết kế và bảo trìm. Sinh viên toàn trường đều mê mản tán chuyện tối ngày trên diễn đàn BBS do anh ta thành lập và quản lý. Quan trọng nhất là nghe nói anh ta vô cùng đẹp trai, lạnh lùng hết sức, nổi tiếng một thời ở đại học thêm. Rất nhiều người đẹp cỡ hòa hậu trong trường đều vây quanh anh ta tiếng tìm vỡ không ngớt. Tâm Di, và hậu sang đường được toàn trường bình chọn là một trong số đó Thậm chí nàng còn vì Trịnh Minh Hạo mà bỏ qua cơ hội học lên thằng thạc sĩ Nhảy qua thì nghiên cứu sinh ngành tin học Ai ngờ cô ấy vừa thi xong thì Trịnh Minh Hạo đột nhiên tạm nghỉ học Ra ngoài tự mình thành lập công ty mạng Hai Tâm Di ra mình trong phòng ngủ khóc lóc suốt 7 ngày Khi đó Tiêu Úc khuyên Tâm Di không gì chứ cũng chỉ là tạm nghỉ học thôi Cùng lắm thì cậu cũng bảo lưu chạy đến công ty anh ta làm loạn lên là được Cậu ấy hỏi lại, cậu có biết vì sao anh ấy nghi học không? Anh ấy đánh nhau với Uông Tào, bạn thân nhất của anh ấy. Cô hỏi, chuyện là thế nào? Vì một cô gái. Khi ấy Tiểu Úc nhìn tâm gì khóc lóc như mưa, lòng thầm cảm thán. Hỏi thế gian tình là chi, là đồ bọ. Cô thả chạy rông tự do, tự tại trên sa mạc xa ra, chứ không cần cuộc sống bị trôn vui bởi thứ tình yêu đáng sợ này. Sau đó, Tâm Di tìm cách đi nghe ngóng từ hạn cung phòng của Ung Đào mới hay một tình nội bộ. Cái cô nữ xin kia tên Bạch Lăng Lăng là bạn gái của Ung Đào. Trường 2 Sau một lúc thất thần, Tiểu Úc nhìn thấy Lăng Lăng đem một chiếc váy màu trắng trông vô cùng ngây thơ, trong sáng cất lại vào tù quần áo, rồi ra một chiếc váy ngắn kiểu Hàn Quốc khá mô đen, so sánh dài ngắn rồi lại cho vào tủ Thầy cô lại tiếp tục chọn một chiếc váy hết sức nữ tính, soi soi gương. Tiểu Úc thật tình khen ngợi, không cần chọn đâu, cụ mặc bộ nào cũng hút hôn hết. Ai ngờ vừa nghe xong câu này, lăng lăng liền cất váy, lục ra dưới đáy tù mỗi chiếc quần jean dày cộng cùng chiếc áo thun t-shirt. Tiểu Úc bỗng dưng cảm thấy hơi nóng, liếc nhìn qua nhiệt kế 27 độ, càng làm cho cô trắng hơn là do lưng áo thun in logo trường đại học T tỏ ảnh đỏ chói. Điều Úc quên mồ hôi lạnh chân chán, nhớ tới cảnh mỗi lần tâm di đi xem Trịnh Minh Hạo đá bóng. Cô ấy đều lôi hết bộ này đến bộ khác trong tục quần áo giả thử. Váy cơ gối thì sợ dài, mini jeep thì sợ không đủ đoan trang, cụ áo nhỏ thì nói không gợi cảm, cổ trễ thì bao hờ hàng quá. Khi đó sao cô không đề nghị tâm di, cứ ăn mặc như thế này, xây dựng hình tượng nữ sinh có chỉ tiến thủ, nhất định có thể khiến Trịnh Minh Hạo gặp một lần rồi nhớ mãi. Lăng lăng mặc quần áo xong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt Đang rửa thì điện thoại reo Lúc cô chạy vọt ra vẫn còn cầm khăn bông lào mặt Thuận tay cầm điện thoại vừa cười vừa nói Không phải anh nói nửa tiếng sao Mới đó đã tới rồi, chờ em chút nhé Người trong điện thoại không nói gì cảm Cô không biết thế nào nên hỏi lại Anh Minh Hậu Cảm giác như có điều bất thường Cô lấy khăn ra khỏi mặt Nhìn thoáng qua số điện thoại Lập tức cứng người em xin lỗi, thầy Sương, em tưởng là bạn em Không có gì, tôi định thảo luận với em chuyện học thẳng lên tiến sĩ Nhưng nếu em bận việc rồi thì để hôm khác cũng được Sáng mai em sẽ lên văn phòng gặp thầy ạ Được Cúc điện thoại, lang lang vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàng hồn Nhìn đồng hồ hỏi Tiểu Úc, cậu có gặp ông thầy nào cuối tuần 8 rưỡi tối còn tìm học trò nói chuyện không? Lão xếp biến thái của cậu chuyện gì chả làm được chứ Quả nhiên không có biên thái nhất, chỉ có biên thái hơn Cô lắc đầu bất đắc dĩ, vượt điện thoại lên giường, tiếp tục lau nước dính trên mặt và tóc Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm cho một nữ sinh tính tình siêu tốt như lăng lăng nổi điên Chỉ có thể là lỡ xếp biến thái của cô Cũng không thể trách cô được, ai gặp phải kẻ bất thường như vậy cũng đều nổi khung hết Những nhân vật cấp ngưng dẫn tiến sĩ mặt mũi xơ xí là chuyện thường, nhưng hắn ta trên đời thích khi không nhảy ra dạng người, bất kể thời điểm, bất kể tình huống, dần lật hết thức thần kinh con người. Ngay cả Lăng Lăng tỏ gàn như vậy cũng bị hắn sợ muốn rớt tim. Tính cách của hắn thì càng khỏi phải nói, thỉnh khi thất thường, có khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọi điện vào cô đề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, yêu cầu nghiêm ngặt, sai lệch 1 micromet cũng bắt lằng lằng tính lại hết cả ngày. Hắn còn ngày ngày bắt một sinh viên thì tiếng Anh cấp 46 lần không đậu như lằng lằng đi dịch tài liệu cho mình, báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điển khúc tinh đập bàn, bởi có rất nhiều từ chuyên môn trà mã không gian. Lăng lăng vật vã chịu đựng đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ Ngỡ đâu có thể thoát khỏi nanh vút ma quỷ Nào ngờ lão sếp không chịu cho cô tốt nghiệp Bao đề tài của cô làm qua loa ra ngoài làm mất mặt hắn Nói tóm lại Theo lời của lăng lăng mà nói Loại đàn ông này đến giờ vẫn ê vợ Cũng chẳng lấy gì làm lạ Phụ nữ có mắt đều không thèm nhìn thần tam Lăng lăng Tại sao hồi trước cậu lại chọn thế ấy Làm giáo viên hướng dẫn Vì tương lai của mình thôi Lằng lằng lại coi đồng hồ, thấy còn sớm nên kể lại chuyện cũ bằng một giọng nghĩ lại mà kinh người. Cái ngành điện tử của tớ thần không phải cho người học, đơn xin thi lại của tớ có thể đóng thành cả quyển cật tập. Lòng tự tin bị tổn thương nặng nề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt nghiệp thuận lợi, lấy một tấm trồng tốt, vậy là xong. Không ngờ lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hắn cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi tớ một đống vấn đề khó hiểu. Câu hỏi do một kẻ ngu ngốc đặt ra thì đến 10 thiên tài cũng chẳng trả lời nổi. Tiểu Úc gật gù đồng ý, thuận miệng bồi thêm câu. Tớ nghĩ một câu hỏi do thiên tài đặt ra thì 10 kẻ ngốc cũng không trả lời được. Hắn nói luận văn của tớ không có chút giá trị nào, tớ cùng kính đáp lại. Không có giá trị cũng có tác dụng đem cho con người ta tham khảo suốt kinh nghiệm. Nhân hành nói, "Tớ có thể làm người khác hiểu sai. Bực nhất là, hắn nói đồ án của tớ như phải mà có thể tốt nghiệp thì không thể nào nâng cao trình độ của sinh viên đại học. Cậu bảo tớ có oan ức không? Chất lượng giảng dạy đại học giảm sút, quốc gia đối mặt với khủng hoảng việc làm thì liên quan gì đến tớ?" Lăng lăng thở dài oằn thằn, ức hận giập chân. TV một câu nói của hắn mà tự bị khò hoãn tốt nghiệp một năm, cũng ngày tự học xong xong hai bằng nên cũng không ảnh hưởng gì. Nếu không tự đi nhảy lều cho hắn xem. Vện hên cậu mới đăng ký làm nghiên cứu sinh của hắn, hòng chứng minh cho hắn thấy thế nào là nhân tài chứ gì. Cứ chờ là vậy đi, sau này tự có hỏi thăm một chút, nghe nói hắn là giảng viên vừa về nước của khoa, tên là Dương Lâm Hạng. Tớ. Cái gì? Lần này Tiểu Úc thực sự tròn nặng, cũng may không có uống nước, bằng không đã sắc chết. Lăng lăng tiềm tĩnh hỏi, cậu làm sao thế? Cậu đừng nói về tớ, sẽ biến thái của cậu làm. Tiểu Úc nuốt nước bọt nói, dương lam hàm. Đúng rồi, cậu không biết hả? Tớ tưởng cậu biết rồi. Chẳng trách mỗi lần lăng lăng tức giận, trách bản thân không biết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn, tiểu thiếu phòng bên đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị Thời buổi này ở Đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu không biết Dương Lâm Hàng là ai, nữ sinh toàn trường sẽ kinh bỉ bạn. 27 tuổi rời mít tiền nước, chưa đến 3 năm đã được chọn hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, thiền tài. Về văn diện mạo, toàn thể nữ sinh đều chung một quan điểm. Thời nay, mã ngoài đẹp trai không thôi chẳng là gì cả, vị Dương Lâm Hàng vừa đẹp trai vừa có khí chất lại thêm cá tính quấn hút kia mới gọi là hàng hiếm. Lăng Lăng nói hắn diện mạo xô xí, cô bắt đầu cực kỳ nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lăng Lăng. Lăng Lăng, cô chỉ chỉ vào đôi mắt sáng ngời của Lăng Lăng, mắt cậu không cần đeo thêm kính này chứ. Tuy rằng có ảnh hưởng đôi chút đến vẻ đẹp nhưng cần mang vẫn phải mang. Thị lực của tớ tốt lắm, 10 trên 10. Dương Lâm Hằng mà xấu trai sao, tớ nghe rất nhiều bạn nữ nói thầy ấy siêu quyền rũ. Đó là các bạn ấy còn chưa thấy cách hắn đối nhân xử thế Hắn cũng không phải xấu trai Nhân phẩm chỉ hơi kém chút thôi Ồ, oh, già thếm Sau này cô đã chứng thức được rằng Lăng lăng chẳng những thị lực kém Mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm trọng Hiệu suất làm việc của cửa hàng bánh ngọt rất cao Chỉ hơn 20 phút đã giao tới một cái bánh ngọt hòa quạm Lăng lăng thanh toán tiền xong ôm bánh đi ra cửa Lúc gần đi còn quay đầu lại nhìn cô một cách tỉnh tư nói Tớ về nhanh thôi, không cần nhớ từ đâu. May mắn cô không phải đàn ông. Lăng lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức tựa vào thành cửa sổ, ráo rác nhìn xuống dưới. Dưới lầu ký túc xá của các cô chưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực, hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú. Có người bồn trôn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế, có ảnh lại nghịch di động, thậm chí có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mộm. Cô rất muốn hỏi anh ta, bạn đam mê học tập như vậy lúc ông nhau có tranh thủ học từ mới luôn không? Tầm mắt của cô dừng lại ở một góc tường không có ánh sáng để rồi không thể rời đi. Nơi đó có một dáng người cao sáo thon gầy bị ánh đen đường nhạt nhòa chiếu xuống thành một cái bóng nhàn nhạt, nhạt cô tịch điều hưu. Cô dám chắc người này không phải chị Minh Hạo, bởi vì hơn một năm trước cô cùng Tâm Di đã từng được thưởng thức chàng đẹp trai trong truyền thuyết kiêm. Anh ta trên sân bóng chạy như vũ bão, làn da ngăm ngầm cùng mái tóc đen bồng bềnh dưới làn mưa lôn phun, làn lam nổi bật vẻ bất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của anh can. Cũng chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm đá thẳng tay một hồi rồi thản nhiên đi về phía sân, nhặt áo khoác vắt lên vai, ung dung đi ra, vẻ lạnh lùng khiến nữ sinh không ngừng mê muội. Cô không bao giờ quên được bóng dáng anh ta, đó là một kiểu cao ngạo, không chịu kiểm soát hiếm có trên đời. Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dáng người trong chỉ nhớ giữa đám đông dưới kia, thì bóng hình xinh đẹp của Lăng Lăng đã xuất hiện trước cường. Người trong góc tường liền dập tắt thuốc lá, ung dung tiến về phía cô, ràng hài tay ra. Một màn động lòng người đến thế, kệ ôm thầm tình đến thế, Tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng. Đáng tiếc bạn gái nào đó không hiểu phong tình Hết sức lãng xệt Mà giờ cái bánh sinh nhật trong tay Hải <cười> không biết nhìn người à Tiểu Úc ngẳng khuân mặt xinh xắn lên lắc lắc đầu Quay lại quận mình trên sườn Tiếp tục gặp tiểu thuyết ngôn tình Trong tiểu thuyết gặp gỡ bất ngờ lãng mạn Hẹn hò lãng mạn Lập tức muốn thể lãng mạn Di động của cô đổ chuông Mẹ à Cô suýt nữa cảm động phát khóc Mẹ cuối cùng cũng nhớ ra là mình có con gái sao Gần đây mẹ bận rộn quá. Lần nào cũng nhai lại mỗi câu này, cô lật tiếp trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết đã phát triển đến hồi gay cấn, không thể bỏ qua. "Tiểu hôm nay mẹ gặp con trai bác Âu Dương, nó chẳng những có năng lực bề ngoài cũng đẹp trai hơn người nhé." Cô lập tức quay lại giới thiệu văn tắt nội dung tiểu thuyết, dở dài trước mặt đọc, anh tuấn nhiều tiền, Ôn nhu đà tình, tốt nghiệp MBA tại Harvard, không ý lạy ra thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Còn biết y pham hạm? Không biết, tiểu thuyết 10 quấn hết 8 đều viết vậy. Để hôm nào mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau. Mẹ à, nhà chúng ta có bị phá sản không vậy? Nhà họ cũng không lợi dụng thủ đoạn gì ép buộc mẹ đó chứ. Còn nói cái gì vậy? Không có gì, không phải là được rồi. Cuối tuần có về nhà không, mẹ dẫn con đi shopping. Để con xem có viết báo cáo xong không đã Nói chuyện với mẹ xong Tiểu Úc nằm trên giường ốm tiểu thuyết suốt 2 giờ Không buồn lật trang tiếp theo Âu Dương Y Phạm Cô nhớ đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi Hình như Lăng Lăng có nói qua một lần Nhưng nói cái gì thì không tài nào nhớ được Nghe thấy tiếng mở cửa Thầm mắt cô rời từ cuốn tiểu thuyết sang người Lăng Lăng Về nhanh vậy hả Ừ Lăng Lăng nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay cô Cậu bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này từ hai giây chiều, lúc này đã hơn 10 giờ mà còn chưa xem xong. "Phải rồi, cô bỏ điều thiết xuống. Lang lang, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phạm không?" Ừm, bỏ đồ ra, ngồi xuống trước máy tính xem Quy Quy có tin nhắn gì không, cũng chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là thói quen của cô mà thôi. Anh ta là người thế nào? Cậu mở đại một cuốn tạp chí La Ca mà xem, không thì tìm trên Baidu sẽ biết liền. Nổi tiếng vậy sao? Điều này khiến Tiêu Úc hơi bất ngờ Anh ta từng cặp kè với bao nhiêu cô Dùng CPI 2 chip cũng không thống kề nổi Muốn đánh giá một ngôi sao nữ có hot hay không Đẹp hay không Chỉ cần tìm xem có sự càng gì với anh ta hay không Mấy cô đó cặp kè với anh ta Chỉ bằng chết đi trò rồi Chết sớm siêu sinh sớm Nghe xong cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn Quan hệ với mẹ Cô là con gái họ nha Muốn con cười anh ta Chỉ vì con chết Cô ấm thầm thề trong lòng Chương 3 Tòa nhà khoa vật liệu Hành lang u ám Từng đợt tiếng nổ kỳ quái vang lên Làm chấn động không gian Thỉnh thoảng mùi thuốc thử gây mũi sọc lên trong không khí Lăng lăng thận trọng bịt mũi Nhưng từng bước chuẩn bị chạy thoát thân Không phải cô nhát gan Nhưng cô không tin tưởng chất lượng giáo dục đại học Có vài sinh viên sợi ý Làm đồ chất lặng độc hại bừa bãi Rồi bò cùi chạy lấy người Còn có người dùng thuốc thử hóa học hơn nửa năm mà hoàn toàn không biết nó có độc, đã không hang khẩu trang thì thôi, còn dùng nó để lấy mẫu thải rửa, nhân tiện tẩy luôn keo hữu cơ dính trên tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên đó không ai khác chính là cô Bạch Lăng Lăng. Một hôm, cô đang ở trong phòng thí nghiệm, định dùng thuốc thử tẩy keo hữu cơ bám lâu ngày hóa khô trên tay. Dương làm Hàng đi vào nhìn thấy liền chạy tới nắm lấy cổ tay cô. Hắn trước giờ tâm tình luôn tốt, này bị chọc giận đến tái mét mặt mày, giọng nói xun run Em đang làm cái quái gì vậy? Sửa tay ạ thuộc giá rẻ, lực tẩy mạnh, lằng lằng nhủ thầm Dương Lâm Hàm lập tức cầm tay cô, ra sức sửa dưới vòi nước, liên tục trà sát cấp tay cô Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, bị trà đến ưng đỏ, tưởng như muốn chóc giam Thầy Dương, như thế này có tính là ngược đại học sinh không? Độc độc của aceton thấm qua da em không biết ư? Ha, cô làm sao biết được, ở đại học cô không học chuyên ngành vật liệu, làm nghiên cứu sinh lại không có người đi trước chỉ dẫn, thầy hướng dẫn dù cẩn thận cách mấy cũng không thể dự phòng được mọi tình huống. Em sẽ chết sao? Lần lần sợ tới mức tay run run, đầu óc như tê liệt, trước mắt mờ mịt. Dương Lâm Hằng nhìn cô tràn tấm mồ hôi. Hôm nay về ôn lại đặc tính của tất cả các loại thuốc thử, sáng mai nói lại cho tôi nghe. Lòng cô vốn đang cảm kích tinh thần trách nhiệm của hắn nên bị những lời như sấm chuyển này đánh tàn thành mây khói. Chờ đến nửa đêm cô tức giận lên quy quỳ tìm người nào đó phát tiết bất mãn. Người nào đó nói một câu, sao em không dùng axit sulfuric mà rửa luôn đi, lực tẩy mạnh hơn đó. Lăng Lăng cứng họng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nuốt cục tức, tiếp tục cặm nhẩm những phát minh chế tác phong phú của các nhà khoa học. Hôm sau, cô đến trước màn Dương Lâm hàng trả tài về thuộc tính từng loại thuốc thử thường dùng, hắn tặng cô một đống găng tay và khẩu trang làm phần thưởng. Lăng Lăng vô tình đi đến trước phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra thì thấy bên trong không một bóng người. Như đồng hồ chưa tới 8 giờ, cô cũng muốn tự khen ngợi tinh thần siêu năng phần đầu của mình hôm nay. Những đám bụi trên màn hình tinh thẻ lòng trước mặt Lại ra sức phản đối cô tỉnh đi tính lại Ít nhất nửa tháng nay không lùi tới vòng thí nghiệm Cô Ben quyết định tự khinh bỉ mình một lần Lăng lăng phủi bụi Ngồi ngay ngắn trước máy tính Mắt rõ ràng đang xem tài liệu Nhưng tay cầm chuột lại không chịu nhịn được Mà mở quy quy Nhìn thấy avatar chấp sáng Cô dùng tốc độ nhanh nhất lích đôi chuột Anh có đó không Anh nhanh chóng trả lời nên sớm vậy Biết sao được, dếp trự kiến, em vụng mạnh tiền cung. Vậy sao em còn chưa đi ý kiến? Theo như hiểu biết của em, hắn đi làm có sớm hay muộn cũng chỉ trong vòng 1 phút đổ lại. Bây giờ còn kém 10 phút nên chúng ta có 10 phút chat. Anh cười biểu tượng im lặng. Lăng lăng nhìn qua mưa tiếng anh muốn hòa mắt, khẽ cười trộm. Em có một đoạn tiếng anh đọc mãi không hiểu, anh giúp em phiên dịch chút xíu nha. Gửi qua đây. Cô nhanh chóng các gián đoạn văn dài từ file PDF sang hình thức hơi lộn xộn câu chữ cũng có chút lung tung câu đoán sát tình độ tiếng Anh lẫn năng lực của đối phương đều hơn người nên cũng thường lười sửa chữa gửi thẳng qua luôn quả nhiên chưa tới 5 phút sau anh đã gửi lại một đoạn tiếngùng tài trình đáng yêu nhất là bên cạnh các thuật ngữ chuyên môn và từ hiếm đều ghi kèm chủ thích màu đỏ cho cô làng làng gõ biểu tượng mặt cười cảm kích kèm thêm một câu em yêu anh chết mất thôi Kim Sơn quái dịch thông minh đến thế, cô không yêu cũng không được. Anh đối với em chẳng qua cũng giống như một người máy vạn năng, siêu thông minh mà thôi. Nụ cười của cô trở nên hơi miễn cưỡng. Anh không phải người máy, cô yêu anh. Cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe giọng anh, nhưng trong lòng cô rõ ràng có một bóng hình ai đóm. Anh không cao lắm bởi anh từng nói không thích cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống. Anh không đẹp trai bởi anh từng nói mình không có bạn gái, không có cô gái nào thích đàn ông như anh. Gia đình anh không khá giả cho lắm bởi anh từng nói ngay cả điện thoại di động cũng không có. Nhưng anh có học thức, chỉ riêng việc anh không bao giờ ở trước mặt cô khoe khoang năng lực đã thể hiện trình độ văn hóa thực sự của bản thân. Anh là người tế nhị, có thể nắm bắt tâm tình thất thường của cô, không cần cô yêu cầu anh cũng đoán được cô cần gìm. Anh hiền hóa lương thiện Không ngại thời gian Khoảng cách xa xôi Lặng lẽ thông cảm Quan tâm cô một cách vô tư nhất Nếu có thể cô thực sự muốn gặp anh Muốn cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh Muốn nghe giọng nói của anh Để cô có thể tin rằng Anh thực sự tồn tại Chứ không chỉ là một dãy số hư ảo Nhưng cô phải chờ đợi đến bao giờ Em sao vậy Anh hỏi Không có chi Tự nhiên muốn gặp anh Anh sẽ làm em sợ đó. Không sao, khả năng chịu đựng của em tốt lắm." Cô nóng lòng chờ câu trả lời của anh, bỗng nhiên anh thay đổi đề tài. "Anh nhớ phòng thí nghiệm của trường em không cho phép xưng quy quy mà." "Hừ, hmm, tên biến thái kia còn chưa đi làm, em lẻn lên một chút. Nếu bị anh ta bắt được, anh ta sẽ phạt em thế nào?" "Có lẽ sẽ bắt em dịch 10 chương tài liệu tiếng Anh cũng nên." Mới nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn lạnh sống lưng. "A." Em chờ chút, anh ấy đi chụp anh ư. Một tay trồng cầm, mắt mở to đam đam nhìn vào màn hình. Bạch lăng lăng. tiếng gọi trầm thấp từ phía sau vang lên, khiến lăng lăng sợ tới mức tay chân mềm nhũn Cầm suýt nữa đập xuống bàn, hoang hốt đứng lên, lăng lăng đỡ ghế tựa lưng lùng lầy sắp đổ. Trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Chào buổi sáng, thầy Dương. Cô sợ hãi lướt nhìn Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, nhìn rất tào nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặc. Thật sự là không hề liên quan đến khí chất của hắn, tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không nghĩ như thế. Dương Lâm Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thầm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ. Hắn khẽ nhích mơ cười, cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu. Đang chát hạ Hắn hỏi. Cô cuối đầu lòng đầy ấm ức, khoa cốt quy định cấm chát trong phòng thí nghiệm. Còn chưa tới 8 giờ mà, cô lén nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, có hơn 1 phút. Có mang USB không? Tôi góp cho em mấy trường tài liệu. Trước lúc hắn xoay người đi liếc thề khung chát trên màn hình, bổ xương một câu. Dịch sang tiếng Trung cho tôi. Thiệt là mất nhân tính, mất nhân tính, mất nhân tính mà. Cô nín nhịn khao khát muốn nguyên rùa hắn 100 lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính cúi đầu. Cảm ơn thầy Dương ạ. Không có chi. Lăng lăng lấy USB trong túi ra, theo Dương làm hàng vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn ta. Nhìn hắn ta thành thục cắt dán mấy trường tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút. Mười trường. Quả là bi kịch thầm thiết trốn chân gian. Dương làm hàng mở USB của cô lên xem qua các folder tài liệu, trong đó có một cái ghi, tài liệu quan trọng. Ở đây hả? Không phải ạ. Cô còn chưa nói xong, Dương làm hàng đã mở folder, bên trong là vô số file ghi lại nội dung chat, đặt tên theo ngày, từ khi mới quen trò đến hôm qua, không thiếu một file. Hắn hơi sương sốt, đột nhiên ngỏng đầu nhìn cô, trong ánh mắt như có lửa, nong đến nỗi hài mà cô đò bừng, xấu hổ giống như đứa học trò nói chuyện riêng trong giờ, bị thầy giáo bắt được. Thầy Dương, để em làm cho. Hắn bỏ con chuột trong tay ra, cô vội cầm lấy chuột, mà vòn đờ đường dùng lưu tài liệu hắn gửi, chép tay vào đó rồi rút USB. Thầy Dương làm hàng nghiêng người tựa vào ghế bóc ra êm ái, im lặng nhìn mình, không có dấu hiệu muốn nói gì. Cô hỏi. Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện học thẳng lên tiến sĩ Em ngồi đi Cảm ơn thầy Cô lo lắng ngồi xuống sofa Hắn nâng chén chai trên bàn lên nhấp một ngụm trò nhuận rộng Học lên tiến sĩ áp lực rất lớn hạ Có chút ạ nền tàng của em không tốt lắm Lăng lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình Bộ dạng khép nép hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng Nhưng thực chất cô sợ để lộ vẻ mặt oán hận em không cần căng thẳng, nếu thanh tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi. Môn truyền ngành của em cũng không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được. Hơn nữa, nếu năm nay không thi đậu, mùa xuân sang năm có thể thi lại. Tiến độ đề tài cũng như việc tốt nghiệp tiến sĩ của em đều sẽ không bị ảnh hưởng, cũng lắm thì làm sinh viên lâu hơn một chút. Em biết rồi ạ. Vậy cũng được sao, xem giá kiếp này của có, có số làm tiến sĩ, không muốn học cũng không được. Tháng sau triển khai đề tài, em nhanh chóng đem tài liệu tôi đã rào chỉnh sửa lại một chút, viết một bản tóm tắt nộp cho tôi để tôi xem em hiểu đề tài như thế nào. Vâng, hẳn ngừng một chút, hỏi một câu rất kỳ quái. Em không cho rằng tôi đối với em có nghiêm khắc đấy chứ? Không đâu ạ, là do em không nắm vững kiến thức cắn bản, tiếng Anh quá yếu, không đặt yêu cầu của thầy. Nói xong cô lên lén nhìn sắc mặt của Dương làm hạng. Tay hắn đặt bên môi, thoáng che dấu nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn càng trở nên sâu hùn hút, cơ đồ có thể nhìn thấy thấu nỗi bất mãn che giấu đằng sau cô. Thầy không còn việc gì nữa ạ. Không có. Vậy em chào thầy ạ. Cô duyên gián cúi đầu bày ra một vẻ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn. Vừa ra khỏi cửa, lằng lòng thở vào, vỗ vũ ngực, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định. Hân lòng mà nói có một hệ giáo như xương làm hàng quả là thử thách sức chịu thựng của con người cô cảm giác như mình bị hắn biến thành vật tí nghiệm để nghiên cứu tiếng kế rất là áp lực Tuy nhiên rất nhớ ra trên mạng còn có người đang chờ mình l làng làngẹ mọi ý nghĩ trong đầu qua một bên nhanh trần chạy về phòng thí nghiệm đánh nhanh mấy chữ alo anh còn đó không Anh tưởng em ngủ rồi à Hiện thực rất tan khốc, em đang chát thì bị cây tên biến thái kia bắt được. Hán tài không những bắt em dịch 10 chương tài liệu, còn bà viết tóm tắt. Hết sức độc ác, giật vổ nhân tính, thật không có đạo lý. Em muốn nghe chuyện cười không? Được, anh thực hiểu cô, hiện giờ cô rất muốn nghe chuyện cười nhằm giảm bớt một chút áp lực tâm lý, chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu thâu đêm. Trong tức tốc có tiền gửi đến, cô đã chuẩn bị cười xong, chăm chú đọc từng câu chữ. Trên núi có một tàng đá lớn, một nửa dung lam bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Ngày kia bậc cửa nói với tượng Phật, Thế gian này đối với ta thật bất công, chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người dẫm qua đạp lại, còn người ngày nào cũng thừa cung bái, tồn thờ. Tượng Phật nói, cuộc sống rất công bằng, người chỉ bị thợ bổ làm hai, còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn thạc, chịu thủ đau đớn cùng tồi luyện mới có thể trở thành một phò tượng Phật. Bạch lăng lăng trong mắt anh sẽ không bao giờ cảm tâm làm cái bắt cửa. mặt lăng lăng mờ đi, cô cũng hẳn lên, tự bắt mình mỉm cười thật ngọt ngào. Một tin nhắn khác hiện ra trên màn hình, cô đọc qua nhìn thật lâu. Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể giải thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Một ngày nào đó em sẽ hiểu em đang giá đến người đàn ông bên cạnh em một đời trung thủy. Cô run run cử động ngón tay gửi đi khuẩn mặt cười Anh kể chuyện cười ngày càng hay đó Không phải trước nay đều buồn cười sao Không chát với anh nữa lỡ tên biến thái kia bắt được không chừng bị tăng thêm người chương Vậy em từ từ dịch đi Cảm ơn anh đã kể chuyện hài buồn cười lắm